Trường Thượng nam phụ 070. Theo kiểm tra, Nữ Nam kiểm lục nhập a y không hành h tiến n lục hướng dẫn hoa hạ có chút năng, tái nhập sau vài giây, như dẫn năng, nói. giây, sau có trí tái vài vậy lê ụ c nhập. l thu đỉnh cảm thấy hứng thú lê thu căn cứ hướng dẫn hoa hạ chỉ đạo đem tinh thần hệ dị năng phong x u ấ t ra đi chung quanh địa hình bạo liền một chút bị hướng dẫn hoa hạ lục nhập cũng đem cụ hiện hóa đợi tiến vào đã lục nhập bộ phận lê thu tinh thần hệ dị năng cũng đình chỉ xuống dưới nghỉ ngơi vài phút sau nhìn đến hướng dẫn hoa hạ tặng cái khuôn mặt tươi cười cũng xuất hiện một cái nhị duy mã nêu lên khả dùng cá nhân đầu cuối tiến hành xem xét linh thường cho hoa hạ là hướng dẫn hệ thống tên nay là vì hoa hạ chi bảo bởi vậy lục nhập chưa từng xuất hiện tại trên bản đồ địa phương cũng là sẽ có thường cho căn cứ lục nhập phương đại tiểu tính toán cống hiến điểm lê thu ở trong này lục nhập chưa từng xuất hiện tại trên bản đồ địa phương chẳng phải lập tức có thể toàn bộ bị hướng dẫn hệ thống thu nhận sử dụng này cần đến khi đưa đến tương quan ngành tiến hành kiểm tra cũng nghiệm chứng sau tài năng đổi mới tiến hướng dẫn hệ thống giữa xem ra còn có rất nhiều này nọ muốn cân nhắc thì như kia truyền tống trận năng cũng chỉ là nghe nói qua còn chưa có thể nghiệm qua đúng vậy lúc này đây lê thu xuất ra căn cứ thời chi hành cùng thời chi khoảnh lưu lại tin tức cũng không ổn định cho nên cần thường thường dừng lại xác nhận vị trí kể từ đó cư i truyền tống trận chẳng phải tốt nhất chi tuyển lại là một giờ lê thu đi đến một cái loại nhỏ tụ tập nơi này về một trăm lẻ tám cái liên lạc điểm giữa đệ năm mươi chín cái liên lạc điểm quản hạt nay là tứ cực quý giữa cực mùa xuân trương hạ tuần tiền năm mươi thiên được xưng là thượng tuần sau năm mươi thiên là hạ tuần bốn mùa đều l à như thế phân chia là dị thú động dục mùa dị thực cũng đang lúc này có chút sinh động cho nên giờ phút này mọi người bình thường rất ít đi ra ngoài cho dù đi ra ngoài cũng đều là thành quần kết đội như vậy an toàn cam đoan rất cao chút đương nhiên quốc gia đối với phương diện này cũng có điều chỉnh cực mùa xuân trương hạ tuần không có đủ thực lực cũng không đề nghị xuất hành cho nên rất nhiều ngày hội cũng đều đặt ở này mùa làm cho người ta n h ọ n có cũng đủ thời gian cùng không gian đi tu dưỡng điều t ứ c lê thu tiến vào tụ tập thuê kế tiếp công cộng lều i trại đúng vậy có chút tụ tập là lưu động tính cũng không chỉ tại một chỗ mà là căn cứ tụ tập tình huống còn có trưởng quản tụ tập nhân tiến hành quyết định rời bởi vì tại đây tân thế giới lý không có người nào địa phương là tuyệt đối an toàn nhất là bọn họ là loại nhỏ tụ tập cũng không giống đại hình tụ tập cùng liên lạc điểm cùng với thành thị cùng căn cứ bản có càng thêm nghiêm cận phòng ngự thi thố tình huống như vậy liền tỏ rõ bọn họ sẽ không ở một chỗ ở lâu bình thường tụ tập quản lý giả đều cũng có chút thực lực dị năng giả cùng dị nhân kết phường tạo thành có chút lính đánh thuê cũng sẽ dùng phương thức này đến bảo tồn còn có chút thương nhân thương hội hội tạo thành lưu động hình tụ tập dùng để tiến hành buôn bán tính hoạt động lê thu nay tiến vào tụ tập chính là lưu động hình cho nên cũng không có phòng ở linh tinh chỗ ở nơi nơi là chút lều i trại có thể tiến hành cho thuê lê thu cho thuê là bốn người lều trại nàng cùng la bạch cùng với bạch phiêu phiêu ba người là cũng đủ trụ thả có thể b ô n g b à i thứ chính là nay dị năng giả cùng dị mọi người ai còn có thể không có cái không gian phù phu tú đến trang này nọ t r ò nên n tụ tập lý chỗ đậu xe cái gì hoàn toàn là thùng rông kêu to có hai ba chiếc linh tinh dừng xe cũng chỉ là tạm thời tính g ử i lại ở nơi đó lại rất nhanh bước đi loại hình thôi học b i lp v luy đòi ổ